các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net anh chỉ nhớ cô ta là dân nữ, còn những thứ khác thì không nhớ rõ đ ầ n g tử d u thiếu chút nữa bật cười thành tiếng cô chỉ là tiện nói được một chút cũng không muốn n ô i chuyện cũ ra người nào không có quá khứ chỉ là sắc thái phong phú hay đơn điệu khác nhau mà thôi đ ầ n g tử dô làm bộ nghiêm túc gật đầu nói vậy nếu ngày nào đó anh nhớ tới cô ta như thế nào vậy thì anh cũng không cần về nhà đi đúng đúng lão bà đại nhân à bởi vì đối lý cho nên bạch mũi hiền nguyện ý làm nô lệ cho vợ anh nếu như sớm biết tim của mình sẽ n h ấ t trên người phụ nữ này thì anh cũng nguyện ý không muốn là một người tần t r ạ c trời trời t r ồ i ngộ ngon lão bà làm sao chứ anh anh yêu em nói yêu cũng là chuyện mỗi ngày anh cần phải làm ừ, em cũng yêu anh được yêu đồng thời cũng muốn đáp lại là yêu anh